Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Keigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy Chương 7 Cô gái mặc váy đen ở trong quán khoảng một tiếng Cô uống 3 brandy Cứ 20 phút uống một ly như kiểu hẹn giờ uống Động tác khi uống giống nhau từ đầu tới cuối Với tay lấy ly rượu, cầm lên, ngắm nhìn chất lỏng trong ly vài giây Chạm môi vào viền cốc, nuốt rượu vào trong họng nhắm mắt lại, rồi cái cổ họng mảnh mai khẽ chuyển động Khi ly rượu rời khỏi đôi môi, thở dài Mấy động tác đẹp đẽ đó cứ lặp đi lặp lại Cả lúc đang tiếp vị khách khác Shinsuke vẫn không ngừng quan sát cô gái ấy Mà hình như không chỉ mình anh đâu Từ lúc cô bước vào Ishima đang ngồi chỗ quầy rượu, không nói năng gì, dùng cái bút yêu thích viết gì đó vào cái lót cốc, rồi đẩy về phía Shinshuke. Shinshuke nhanh tay tóm lấy cái lót cốc. Cậu có biết vị khách này là ai không? Trên cái lót cốc viết như vậy. Shinshuke nắm cái lót cốc trong tay, quay ra phía Ishima rồi lắc đầu. Ishima làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng ông ta vẫn im lặng cố không nhìn cô gái lạ mặt bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chiyuko hình như cũng tò mò về cô gái bí ẩn này. Bà ta đi đến quầy thì thầm vào tai Susuke. Cậu có biết cô ta từ đâu tới không? Lúc đó anh cũng chỉ biết lắc đầu. Ngay đến bà chủ dù đã thuần thục kỹ năng moi thông tin bên lề của khách hàng, mà còn ít nhiều lúng túng khi đối tượng lần này là cô gái mặc đồ tan đó. Trong hai mươi phút đầu, lời nói phát ra từ miệng cô gái đó chỉ là Cho tôi Brandy, và có thể cho tôi Ly nữa không? Giáng người mạnh vẽ và giọng nói lại có âm thấp và đều Dư âm của giọng nói đó, như tiếng sáo, nó vẫn còn đồng lại trong tai Shinsuke Khi cô gái uống cạn ly thứ hai, Shinsuke đã hy vọng được nghe tiếp giọng nói như tiếng sáo đó Nhưng cô gái không nói gì Chỉ dơ cái ly trống trước mặt Shinsuke Thay vào đó cô gái mỉm cười với anh Biểu hiện đó chỉ thấy là đáng ngờ Con ngươi nằm giữa trọng mắt nâu nhạt đang nhìn Shinsuke Không chệt đi phần nào Tiếng thở dài có mùi thơm như hoa tỏa ra từ đôi môi đang hé mở Cô vẫn dùng loại lúc nãy à Shinsuke hỏi Giọng anh hơi run. Cô gái im lặng gật đầu Ánh sáng lờ mờ trong quán Chiếu nghiêng nghiêng vào gương mặt cô Làn da trắng mịn như xứ Shinsuke cứ mong chờ cô gái nói điều gì đó Khách đến quán rượu một mình thế này Hầu hết đều mong có người nói chuyện cùng Cô gái này không tìm người nói chuyện Shinsuke nghĩ vậy Cô đến đây vì muốn uống rượu một mình Chỉ là ở cô gái này có một cảm giác cô độc hay buồn bã. Cố hữu của người muốn uống rượu một mình Bộ váy đen lẫn vào bóng tối do ánh đèn mờ ảo dệt nên trông rất hợp với cô Uống hết ly rượu thứ ba Cô gái nhìn đồng hồ Cái đồng hồ có dây da mảnh màu đen quấn quanh cổ tay thon Shinsuke nhìn cái cổ tay ấy như bị mê hoặc Trên đó còn đeo nguyên đôi găng tay ren Bây giờ là gần một giờ sáng Có thêm hai vị khách nữa đến bàn ngồi Cả hai đều toát lên phong thái của nhân vật cầm cỡ ở một công ty nào đó Lúc vừa đến quán Họ cũng để mắt tới cô gái ngồi ở quầy Nhưng giờ đang say sưa nói chuyện đua ngựa với Chisuko rồi Cảm ơn vì ly rượu Cô gái nói Cô về luôn ư Shinsuke hỏi Cô gái khẽ gật đầu lúc đó cô vẫn nhìn trầm trầm gương mặt Shin Suker định nhìn lại nhưng sợ ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm can nên vội nhìn ra hướng khác lúc anh đưa tờ hóa đơn ra cô gái cho tay vào túi sách màu đen lấy ra cái ví màu nâu đất cháy lớp da trên ví đã sờn chỉ riêng cái ví đó trông như không thuộc về cô gái Shin Suker thoáng ngặt nhiên trả tiền xong cất ví cô gái đứng dậy khỏi ghế Rồi giống với lúc mới đến Cô chẳng ngó ngàng gì xung quanh Mà đi thẳng ra cửa Cảm ơn quý khách Shinsuke nói với theo cô gái Cô vừa rời đi Shinsuke liền đi tới Người đó là ai vậy? Trông hơi sợ nhĩ. Bà ta thì thầm bên tai Shinsuke Có phải được ai đó dẫn đến đây lúc trước không? Không phải Nếu thế thì tôi phải nhớ chứ Shinsuke... Cậu nói gì với cô ta vậy? Chẳng nói gì hết Trông có vẻ khó bắt chuyện Lại còn mặc đồ tan nữa Không hiểu là ai nhỉ Chiyuko nhìn cái cửa cô gái vừa bước ra Đến 2 giờ Đuổi khéo mấy vị khách còn lại Shinsuke đóng cửa quán Mấy cô bé tiếp viên phải về cho kịp chuyến tàu cuối Nên chỉ có Shinsuke ở lại dọn dẹp Chiyuko cũng rời khỏi quán nước rồi thấy bảo là đi lấy xe đổ ở bãi gần đó. Dọn dẹp xong, Shisuke rời khỏi quán, rồi khóa cửa. Lớp không khí đầy bụi dăng khắp hành lang, thế giới về đêm mà anh nghĩ lại phải quay lại chỗ này. Anh đứng trước thang máy ấn nút. Đứng đây một mình thế này khiến anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó. Bóng đen âm thầm xuất hiện sau lưng mà không gây ra tiếng động nào. Hùng khí bổ xuống Cú đập mạnh Chưa kịp thấy đâu ý thức đã rời khỏi cơ thể Bỗng Có tiếng động ở đâu đó Shinsuke nín thở Ngoái lại nhìn đằng sau Không có ai Không lâu sau anh nghe thấy tiếng cười nói của nhiều người Từ phía cầu thang Chắc là khách của quán rượu tầng trên Shinsuke thở mặt Lúc nhận ra thì toàn thân anh đã giận hết gai óc, Mồ hôi ứa ra dưới nách Khi thang đến, khi thang máy đến, cánh cửa thang khẽ mở ra. Cứ mong không có ai trong đó, vậy mà đã có một người đàn ông ở sẵn trong đó rồi. Đó là một người còn trẻ, dáng người nhỏ thó, độ hơn 30 tuổi, râu ri xồm sàm quanh miệng. Anh chẳng muốn ở trong không gian đóng kín với một người lạ, nhưng không thể không vào. Shizuke bước vào, nhanh tay ấn nút đóng cửa. Shizuke không quay lại nhìn người đàn ông chỉ dựa vào tường chấm chấm đèn hiển thị số tầng. Chỉ mất 10 giây là xuống đến tầng 1 mà cảm thấy dài lê thê. Shisuke tự biết toàn thân mình đang cứng lại vì sợ. Dĩ nhiên, người đàn ông đó không làm gì, chắc đang vội lên lúc thang xuống tầng 1. Anh ta nhăn chân bước qua Shisuke, nhìn theo bước sau người đó, Shisuke thở dài, nghiêng đầu, đứng thẳng thờ trước tòa nhà. Shinsuke ngay thấy tiếng còi ô tô khô khóc vang lên Anh nhìn ra hướng có tiếng còi Chiếc xe BMW 1 tím than đậu sát bên tường Anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Chiyuko ở ghế lái Chờ chiếc xe chạy đến trước mặt Anh mở cửa xe trèo lên ghế phụ Trong xe tràn ngập mùi nước hoa của Chiyuko Lâu lắm mới được ngồi xe của bà Chiyuko Tôi dọn dẹp mất thời gian quá vấp vã cho cậu rồi, cậu đã khỏe lại chưa? Đầu còn đau không? Tôi ổn, giờ thì không sao hết. Thế thì tốt. Hôm nay cửa hàng bận quá nên tôi hơi lo cho cậu. Chiyuko bật động cơ lái chiếc BMW lao vút đi. Chiyuko sống một mình trong căn hộ cao cấp ở Tsukishima, cùng hướng với nhà Shisuke, thế nên hầu như ngày nào anh cũng được bà chủ đưa về tận nhà. Những lúc bận không đưa anh về được Bà ta sẽ đưa tiền taxi cho anh Số tiền đó Với Chiyuko chẳng đáng là bao Chỉ như tiền xăng Chiyuko đi đường vòng thôi Chiếc BMW bắt đầu tăng tốc Shizuke vô thức nhìn ra bên ngoài Bất giác khẽ À Có chuyện gì vậy Chiyuko hỏi Không có gì đâu Anh vội lắc đầu Không có gì to tác Có ai đó giống như người quen của tôi anh có cần dừng lại không? không chắc tôi nhầm thế à? Shinjuko đạp mạnh chân ga, cảm nhận xe đang tăng tốc. Shinsuke cố không quay lại nhìn đằng sau. thứ anh thấy lúc nãy là một cô gái đứng ven đường. dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng có thể khẳng định chắc chắn, đó là cô gái lạ hoắc mặt váy đen, tóc ngắn ở quán Miyoga lúc nãy. cô gái đó cũng đang nhìn về phía anh. Như kiểu cô biết trước anh sẽ ngồi Ở ghế phụ của chiếc BMW này Và nhìn theo Cô gái ấy đang làm gì ở đó nhỉ Tại sao lại nhìn mình Cô ấy thực sự ra là ai Rất nhiều câu hỏi cùng lúc Chi phối suy nghĩ của anh Nhưng không lâu sau Cảm giác trống rỗng cuốn trôi hết mớ câu hỏi đó Anh chắc là nhầm người Cô gái đó rời quán lâu rồi Không lý nào Đứng yên ở đó Cả một khoảng thời gian dài Phụ nữ mặc đồ đen có rất nhiều mà Cả phụ nữ tóc ngắn nữa Và cô gái đứng đó không nhìn anh Cô ấy đang nhìn cái gì đó Xa xăm hoặc chẳng định nhìn gì cả Mà đúng lúc đó tình cờ nhìn anh ra Thế thôi Cậu vẫn đang nghĩ đến người lúc nãy à Biết thế dừng lại nhỉ Chiyuko lúc đó Xe vượt qua đèn giao thông Tôi có nghĩ gì đâu Chỉ đang buồn ngủ thôi Ừ nghĩ Lâu lắm rồi Cậu mới thức khuya đúng không Chiyuko tăng tóc Chắc muốn đưa anh về nhà nhanh Để đi ngủ Shinsuke nhắm hờ mắt Tại sao anh không thể nói thật với Chiyuko Là lúc nãy anh nhìn thấy cô gái đáng sợ bận đồ đen đó Nhưng anh không tìm được câu trả lời Một lúc sau Chiyuko hỏi Hay cậu nghĩ ngơi thêm một thời gian nữa Cậu có nghĩ mình hợp với công việc kinh doanh về đêm thế này không? À, nói thế nào nhỉ? Tôi chưa nghĩ tới Cậu có định nhân cơ hội này tìm công việc nào làm ban ngày không? Không Vì tôi cũng có làm được việc gì khác đâu Làm gì đó Cậu còn trẻ mà Tôi ba mươi rồi đấy Mới có ba mươi Khả năng thì bao nhiêu chả có Chỉ là thời gian không dư dả thôi Nếu định làm gì thì phải nhanh lên Tôi không định làm gì cả Shinsuke không nói với Chiyuko Về giấc mơ một lúc nào đó mở một quán riêng Anh nghĩ là Nên chuẩn bị xong xuôi rồi mới nói Nhưng chuẩn bị là chuẩn bị cái gì Shinsuke không tài nào nghĩ ra Anh cũng không biết mình đã có kế hoạch cụ thể chưa Hay chỉ đơn thuần là ôm mộng tưởng viễn vông. Shinsuke muốn quay về Ginza đúng không? Chiyuko hỏi Cậu đến quán tôi làm được một năm rưỡi rồi nhỉ? Tôi không nghĩ thế đâu Được bà chủ kéo về tôi phải cảm ơn mới đúng Đừng nói mấy câu ơn nghĩa đó nữa Cậu đến quán giúp lệp tôi nhiều lắm rồi Giọng điệu Chiyuko trở nên mạnh mẽ Shinsuke đến Miyoga làm Ngay sau khi tòa phán quyết về vụ tai nạn Phán quyết đó là ngồi tù 2 năm, thử thách 3 năm. Đáng lẽ có thể tiếp tục cuộc sống không gì khác trước. Nhưng giờ Ishima sắp xếp, anh được gửi đến quán Chiyuko một thời gian. Là vì Ishima lo Shizuke phải để ý từng ly từng tí đến những người xung quanh. Rồi khách quen của quán Sirius biết về vụ tai nạn sẽ nói ra nói vào. Chiyuko tắt xe vào quán ngay trước mặt căn hộ Shizuke anh nói cám ơn xuống xe và đứng bên lề đường chờ đến khi ánh đèn sau xe khuất hẳn. Narumi vẫn chưa về. lúc Shinzuke mở cửa ra, trong phòng tối om. quán rượu nơi Narumi làm mở cửa đến 12 giờ 30 phút, nhưng có lúc cô đi ăn với mấy cô bạn tiếp viên nên về muộn hơn Shinzuke không phải hiếm. thỉnh thoảng cô cũng hẹn với khách đi uống nước ở quán khác hoặc đến quán karaoke hát hò. Làm công việc băng đêm Thì khó tránh mấy việc như thế Nghĩ vậy nên Shizuke không bao giờ cằn nhằn Anh bật điện Đi vào bồn rửa suốt miệng Anh rửa mặt bằng nước ấm Lau khô mặt Nhìn mặt mình trong gương Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ sọc đến Shizuke bất giác nhăn mặt Cái gì đó giống như với deja vu Là cảm giác quen thuộc Kiểu như từng gặp phải Tình huống này trước đây Nhưng khỏi cần nói cũng biết Đây không phải là lần đầu tiên anh rửa mặt ở cái bồn này Lúc nào cũng vậy Đi làm về bao giờ anh cũng rửa mặt trước tiên Sống ở phòng này Bao nhiêu năm Là từng đấy năm anh có thói quen đó Với ý nghĩa đó Thì không thể gọi là Déjà vu được Vốn dĩ Déjà vu là cảm giác của mình Đối với tình huống mà bản thân chưa bao giờ trải qua Shinsuke soi gương xoa tay lên mặt sờ lên tóc, nhưng anh vẫn không hiểu cảm giác quen thuộc này là gì. Không lâu sau, cảm giác đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bóng dáng Shinsuke đứng thẫn thờ trước gương. Anh nghĩ nguyên nhân là do lâu lắm anh mới đi làm lại. Kể cả cô gái mặc đồ tang lẫn bạn thân anh hôm nay thật lạ lùng. Anh rời khỏi bồn rửa mặt, thay sang áo nỉ, bật tivi, lấy lon bia từ trong tủ lạnh ra. Trong tủ còn salad, khoai tây anh cũng lấy ra luôn. Chuẩn bị bật nắp lon bia thì chợt nhớ ra một việc. Anh mở ngăn kéo tủ ra, trong đó chắc chắn có sổ ngân hàng. Nhưng anh tìm cả ba ngăn đều không thấy, ngăn nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ so với lúc trước. Chắc lúc dọn dẹp Narumi cất sang chỗ khác rồi. Nếu không có trong ngăn kéo thì cô ấy để đâu nhỉ? Shinsuke đứng trước phòng ngẫm nghĩ. Nhìn sao cũng không thấy có nơi nào cất giấu được đồ quý giá. Nói đến đồ dùng gia đình trong phòng này, ngoài tủ ở phòng khách và giường, cũng chỉ có giá để bát, đĩa, sofa, tủ nhỏ để đồ lót. Quần áo hầu hết nhét trong tủ đựng chăn, ngăn dưới cùng của tủ đó nhét mấy cái hộp đựng đồ, ngăn trên là móc treo vài bộ quần áo, cái nào cũng là đồ mua trên mạng. Anh đang mãi nghĩ xem nên tìm ở đâu thì có tiếng mở cửa, Cửa mở ra tiếng Najumi vang lên. Shinsuke, em về rồi. Em về rồi à, Shinsuke nói. Anh đang làm gì vậy? Sao lại đứng ngẩn tòa phe ra thế? Najumi hỏi khi bước vào phòng. Cô mặc bộ màu rêu vua hồi năm ngoái. Anh đang tìm cuốn sổ ngân hàng. Sổ ngân hàng á? Sao vậy anh? Anh bận tâm chút thôi, em cất ở đâu vậy? Lấy ra hộ anh được không? Bận tâm... Là bận tâm cái gì Anh sẽ nói sau Bây giờ anh muốn xem luôn Nghe mấy câu kỳ lạ Đột nhiên mặt Narumi hẳn lên sự lo lắng Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm Mà đi vào phòng ngủ Kéo cánh cửa tủ đựng chăn ra Trước mấy cái móc treo Có để một hộp sơ cứu Cô mở cái hộp đó ra Trong đó có cuốn sổ ngân hàng Sổ đây anh Narumi chìa cuốn sổ ra Sao em lại để vào đó Em chẳng nghĩ ra được chỗ nào để cất nữa, thứ quan trọng thế này không nên để ở mấy chỗ dễ đoán nhỉ. Trộm có vào thì cũng xem cả hộp cũ, sơ cú này đấy. Shisuke mở sổ ra, nhìn con số ghi trong đó anh phá lên cười. Điều cười tự chế giễu bản thân. "Sao vậy anh?" Nozumi hỏi. "Em không cần lo trộm đâu." Shisuke vỡ trang ghi số dư dơ ra cho cô xem. Em nhìn đi số dư này Còn trả bằng tiết kiệm Của mấy đứa học sinh cấp hai Cũng đâu còn cách nào Bình thường phải chi nhiều khoản mà Narumi thì sao Tiền tiết kiệm của em có nhiều hơn không Em cũng vậy thôi Quán em trả lương đâu có cao Shisuke nhúng vai Nhét miếng sổ vào hộp sơ cứu Mà có chuyện gì vậy Sao tự dưng anh lại nhắc đến tiền tiết kiệm Narumi hỏi giọng căng thẳng Anh cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa Shinsuke thở dài Hả? Narumi nhíu mày Ý anh là sao? Shinsuke này Anh có dự định gì không? Dự định là sao? Là tương lai ý Anh muốn làm gì? Chẳng có tiền mà còn định mở quán riêng Không hiểu anh nghĩ cái gì nữa Anh cũng từng nói với em Lúc nào đó muốn mở quán riêng Thế còn tiền thì sao? Phải có mục tiêu gì chứ? Anh mắt Narumi quát lên vẻ bất an xen lẫn lo sợ Nghĩ lại những trở ngại trong ký ức Anh nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề Tiền thì anh đã nói là sẽ tích lũy trong thời gian ngắn Tích lũy á Người nói câu đó mà lại có cuốn sổ tiết kiệm ít ỏi vậy sao Tiết kiệm Shin Suke lắc đầu Có cảm giác tiết kiệm là từ mà lâu lắm rồi anh không nhận thức trong đầu Đến mất phải ngờ vực rằng có thật sự Từ đó phát ra từ miệng mình không Không biết từ lúc nào anh đã ngồi thập xuống đất Narumi nhẹ nhàng Đặt tay lên vai anh Anh này Việc đó cứ để ra sao thì ra Nếu đã quên mất chuyện tương lai Để làm gì rồi thì Sau này từ từ nghĩ lại cũng được mà Shinsuke nắm tay cô Bàn tay đó đang chảy mồ hôi Lạc toát Đã hết chương 7 Mời quý vị cùng nghe tiếp chương 8 Trước kia anh không hề muốn trở thành người phục vụ ở quầy rượu Thậm chí anh còn thành kiến với ngành nghề mua vui cho khách này Anh thường nghĩ rằng chỉ những người đã thất bại khi chọn con đường khác Không còn trốn dung thân cùng đường mới bước vào ngành này Đó là câu chuyện hồi Shinsuke mới lên Tokyo Anh sinh ra ở Kanazawa Bố anh làm ở quỹ tính dụng địa phương Mẹ hình như là giáo viên bán thời gian ở một trường trung học Nhưng trong ký ức của Shinsuke dường như không có hồi ức nào về hình ảnh của người mẹ làm giáo viên Nhà anh ở một nơi có tên là Teramara bên cạnh Saikawa Đúng như tên gọi, đó là thành phố có rất nhiều chùa chiền Ngôi nhà gỗ anh sống nằm lặng lẽ đối diện ở một cửa hàng nhỏ bán đặc sản địa phương. Shinzuke có một người anh trai hơn năm tuổi là nhân viên văn phòng của một nhà máy dệt. Anh lấy vợ đã năm năm trước, có một đứa con bốn tuổi, một đứa một tuổi. Anh ấy cùng vợ, hai con và bố mẹ tất cả sáu người đang sống ở căn nhà cũ kỹ đó. Shinzuke lên Tokyo lúc mười tuổi. Anh đổ vào một trường đại học dân lập ở Tokyo. Nói vậy nhưng thật là vì muốn lên Tokyo nên anh mới thi vào trường đó Cũng chẳng có căn cứ nào khi lựa chọn ngành xã hội học Anh cũng ghi vào vài trường khác nữa nhưng ngành học thì lung tung lắm Nào là văn học, nào là thông tin, rồi thương mại Tóm lại anh nghĩ rằng chỉ cần vào được đại học ở Tokyo thì trường nào cũng được Thế nên lên được Tokyo rồi anh chẳng có mục tiêu nào cụ thể anh linh cảm nhất định sẽ tìm được thứ gì đó nếu lên thành phố lớn. Đối với một thanh niên sinh ra ở quê, Tokyo là nơi sẵn sinh ra vô số cơ hội. Anh mang niềm tin rằng, nếu có thể đầu tư cho một trong số cơ hội đó, thì cánh cửa dẫn tới thành công sẽ mở ra trước mắt. Lúc đó, anh đâu biết là để tìm ra hạt mầm cơ hội đó, cũng cần phải có một năng lực vượt trội hơn người. Bố mẹ Shinsuke không phản đối việc anh đến Tokyo, Vì ông anh trai học trường công lập ra Ổn định chỗ làm cho một công ty ở quê rồi Bố mẹ cũng không phải lo lắng gì cho tuổi già nữa Ông bà cũng khó xử khi cậu con trai thứ không được ngoan ngoãn như thằng cả Từ đầu họ đã biết học lực của nó không đủ để vào đại học Giống thằng anh Dù có vào được trường hạng 2 gần đó thì cũng chẳng có gì đảm bảo tương lai sau này Cho anh đến Tokyo thì tạm thời bớt được một miệng ăn đã Suy nghĩ muốn tống khứ anh đi của bố mẹ, Shinsuke phần nào hiểu được. Căn hộ một phòng rộng chưa đến 9 mét vuông là tòa lâu đài riêng của anh. Từ đây, anh sẽ xải rộng đôi cánh để bay đi, niềm hy vọng căng tràn lòng ngực rằng anh có thể làm được tất cả mọi việc, có thể thách thức mọi thứ. Nhưng anh chỉ ôm giấc mộng viển vông đó trong một thời gian ngắn thôi. Hết năm đầu tiên, anh không còn mộng tưởng gì nữa. Đến Tokyo bài tập đầu tiên đặt ra cho anh là phải tìm được mục tiêu cho mình Thế mà hiếm khi anh nhớ đến bài tập đó Nhiều khi anh còn cố quên đi Vì cứ nhớ ra là thấy mình vô dụng Thậm chí anh còn chẳng có thời gian tìm ra lý do Tiền bố mẹ gửi chỉ đủ trả tiền nhà và tiền học Thế nên bằng mọi giá phải đi làm thêm Thế là lại có những mối quan hệ mới Rồi lại tiêu kha khá tiền mỗi khi đi chơi Muốn có tiền đi chơi thì phải làm thêm nhiều hơn Đúng là cái vòng lẫn quẩn Mà đấy cũng chỉ là lời nghị biện thôi Xung quanh anh có rất nhiều người kém may mắn hơn Những người phải cố gắng gấp mấy lần anh Như cậu S sống ở chung cư Hay gặp nhau dưới hàng ăn Nên dần nhà Cả hai trở nên thân thiết Cậu ta làm thêm công việc xây dựng đường xá Về nhà lúc rạng sáng Người lấm lem buồn đất Chỉ ngủ được một giấc độ 4 tiếng Lúc đấy lại phải cố cho kịp giờ học buổi chiều Cậu ta sống theo nguồn quay đó được 2 năm rồi Trước khi đi làm còn phải ở nhà học bài S lúc nào cũng để râu lò xòa trên mặt Câu nói cửa miệng của cậu ta là Trên đời này thứ quý giá nhất là thời gian Thử nghĩ mà xem Có tiền thì làm được gì cũng được Nhưng thời gian mất đi rồi Không cách nào lấy lại Dù giàu đến mức nào Cũng không lấy lại được tuổi trẻ Nếu quỹ thời gian là vô hạn Thì cái gì cũng có thể làm được Nhưng loại xây nên nền văn minh Không phải bằng sức mạnh của tiền bạc Mà là bằng sức mạnh của thời gian Buồn một điều quỹ thời gian Của mỗi người là hữu hạn Một thời Lúc còn trẻ Và một giờ lúc có tuổi Có giá trị khác nhau Thế nên nếu tớ lãng phí Chỉ một giây thôi Cũng thấy chán chết đi được S học cùng trường cao đẳng xây dựng 3 năm rồi anh chưa gặp cậu ta Nghe đâu đề tài khóa luận tốt nghiệp của cậu ta là Phát triển mạng lưới đường xá 3 tầng ở thành phố Cậu ta làm thêm ban đêm Cũng không phải để kiếm tiền Nhưng Shinsuke cũng thể bắt chước S được Đây cũng là lời nói ngụy biện của anh thôi Nhưng khác với S Anh chẳng có hứng thú gì bên ngành mình theo học Ngay từ đầu anh lựa chọn ngành đó Không phải vì quan tâm hay yêu thích Nên chẳng muốn học hỏi kiến thức gì Đến cuối năm thứ hai, Shizuka hầu như không đến trường nữa Quán bar ở Shobongi Mà anh làm việc là nơi anh dành nhiều thời gian nhất Quán bar theo phong cách những năm 60 Có đầy những đĩa nhạc của The Beatles hay Elvis Presley Những khi vắng mặt Shizuka lần lượt cho hết đĩa nhạc này Đến đĩa nhạc khác vào máy nghe nhạc cũ để nghe Không phải anh không nhận ra mình đang lãng phí thời gian Mà lúc nào anh cũng xúc ruột Phải nhanh chóng tìm ra thứ gì đó Trước đó anh cũng không hiểu Nếu tìm thấy thì sẽ như thế nào Anh cứ mơ rằng Một ngày không xa Thứ đó sẽ được nhân viên bưu điện chuyển đến trước mắt anh anh không đi Anh không định thôi học đâu Dù trước đó mấy người quen của anh đã bỏ học hết rồi Họ chắc phải có suy nghĩ riêng mới quyết định như vậy Chẳng nói gì cũng biết Shinsuke không có những suy nghĩ sâu so xa như thế Anh chuẩn bị tinh thần và quyết tâm sẵn rồi Chỉ chờ tìm thấy mục tiêu thôi Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ học Dù không định thế Nhưng thường xuyên vắng mặt Không đi thi thì không lên lớp được Không lên lớp thì không ra nội trường Cứ kéo dài mãi nên bị trường đuổi học thôi Anh nghĩ học là vì thế Anh cũng giấu bố mẹ Ở Kanazawa một thời gian dài Lúc bạn bè cùng lứa đi làm Anh mạnh miệng tuyên bố Con đi làm bán thời gian Một thời gian đã rồi Cũng không thèm về nhà mọi chuyện chỉ vỡ lỡ lúc anh 23 tuổi Hình như phía trường Hỏi hang bố mẹ anh điều gì đó Giận đi người bố mẹ Anh lên tận Tokyo Mặc bố đỏ gay Nói rằng giờ vẫn còn kịp nên đi học lại đi Mẹ thì chỉ ngồi khóc bên cạnh Shizuke bỏ ra khỏi phòng Hai ngày không thèm về Quay về nhà vào ngày thứ ba, anh thấy trên bàn mẫu giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ. Con giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi về cho bố mẹ. Shinsuke gặp Ijimakuchi không lâu sau đó, quán ở Jokongi mà suke đã làm sẽ đóng cửa. Anh đang cuốn viết đọc quảng cáo tuyển người thì thấy trên tên quán Sirius đều thu hút anh là hai chữ Kinza. Đằng nào cũng làm ở quán rượu Thì làm ở khu vực số 1 Nhật Bản lụng nhất Ông chủ Ijima đích thân phỏng vấn Shinsuke Shinsuke bị áp đảo Bởi thần thái của ông ta Từng lời nói từng cử chỉ của ông ta Đều được rèn dũa kỹ càng Khiến anh phải thầm nghĩ Đàn ông trưởng thành chính là đây Ijima cho anh mặc thử đồng phục của Sirius Và tuyển anh với lý do mặc trông rất hợp Lúc đó Ijima nói Dù là người linh hoạt thế nào Cũng chỉ có 3 điều chúng ta cần để tâm Một là cách vào bồn tắm Hai là cách chùi sau khi đi vệ sinh Ba là cách uống rượu Shinsuke gật ngủ cảm phục căng thẳng nói Tôi sẽ ghi nhớ Từ đó anh làm ở Sirius suốt 6 năm Nếu không bị buộc tai nạn Chắc anh vẫn làm ở Sirius. anh đã học hỏi được rất nhiều trong thời gian đó nói cụ thể thì đó là điều thú vị của ngành mua vui cho khách Thêm nữa trong lòng anh thầm nhen nhóm một ước ao mà suốt thời đại học chưa từng có Nhưng đó chưa phải là thứ gì cụ thể, anh biết chưa phải lúc suy nghĩ thực dụng về điều đó Có nhiều điều phải học lắm, quan trọng hơn, cần có vốn. Đó hẳn là suy nghĩ của Shinsuke trước khi gây ra tai nạn Thế thì bây giờ có gì khác Trong một năm trở lại đây Mình đã sống thế nào Anh cố nhớ lại từng việc một Nhưng khi hồi tưởng lại bản thân mình lúc đó Anh chỉ thấy một tấm mạng Màu xám che phủ lên ký ức Tấm mạng đó dày hơn Anh tưởng nhiều Đã kết thúc chương 8 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Mong rằng quý vị sẽ Hài lòng và không quên nhấn like Và đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp Cảm ơn quý vị